Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 36 Gặp lại chính là duyên phận. Chả đi đâu. Bóng áo màu đỏ sậm đuổi theo. Bóng áo màu xinh dương với là cô bé vàng khăn đỏ trị tinh đã mất tích bấy lâu. Hắn đang lấy tư thế vào mồi. nhà về phía trại xóa xám nhang Việc này vẫn không thể khiến cho Diệp Linh Cẩm kinh ngạc bằng Việc người đuổi sao hắn Là qua quán chi nhậm y nhìn thấy hai người Người đuổi ta chạy mỉm cười Từ trên xe bước xuống nụ cười này Ở trong đầu Diệp Linh Cẩm Lại có thâm ý khác Giống như một con sói Nhìn mụn con mồi đã nhắm trúng từ lâu Biến trước được nó sẽ rơi vào ma trọng của mình hoặc là thương hại một cánh dối trá đối với con mồi đó diệp linh cẩm cũng không hề quên lúc địch tình mất đi về cách lối khi ở khách điếm tại lịch thành địch tinh chạy đến thướng sang ngựa người nói với quan quán chi ngừng ngươi đuổi theo đã đủ chưa vậy về vụ án diệp gia nó là người rất khả nghi mày kiếm quan quán chi hơi nhíu Mặn định tình bất đá chỉ, áo tử đã nói là áo tử trong sạch, người có thể hỏi hắn hoặc nàng. Phải chỉ về phía nhan nhiễm y và diệp liên cẩm, đang nhồn đầu ra. Lịch tinh tỏ vẻ thân thiết, đi tới bên cạnh nhân nhiễm y, nói. Nhàn huynh đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Nhìn diệp lên cẩm hơi nhơ đầu ra, với bước tông đã xỏa gần nữa, quần áo hơi sắp xếp. ánh trợn sáng tỏ nhìn về phía nha nhiễm y cười cợt ông nhận ra chàng hồ bất hiểu sinh khá thông minh nhưng trong thế này á ha sẽ là dẫn dắt đứa ngốc không tồi có thể dạy dỗ được Diệp lên cẩm chợt hiểu hắn đang nói gì cảm thấy trên mặt hơi nóng nàng rất muốn lùi vào trong xe ngựa sửa sang xong rồi ra ngoài đem cái miệng không che đại này của địch tình sẽ nát nhưng nàng là một đứa ngốc, chỉ đề tiếp tục nhắm mắt, giáo vờ điềm nhiên như không có gì. nhanh Nhậm Y vẫn duy trì nụ cười mấy người, không rõ thầm ý. Quan Quán Chi ho nhị một tiếng, bướm đến chào hỏi. Định tinh nổi, riêng cổ dẹp da không liên quan đến lão tử. Chẳng qua lão tử chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Việc này ta đã giải thích qua với bọn họ rồi. Nhưng đêm đó.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 ta là người trưởng triều đình phải tới để điều tra vụ án của dịch gia chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không chương 37 đại xóa xám đáng sợ nhân nhiệm y quanh ta trước ngực cắm môi khẽ nhếch hỏi có một thí trứng nhỏ không xa phía trước ngụ ý là muốn nói chuyện phiếm ở nơi rừng núi hoang vuông như thế này sao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 thắm xoay đầu nhìn nhan nhiễm y sau đó rụng đầu lại hy vọng không để lộ ra sơ hở hai tiếng cặp nhi này của nhan nhiễm y ngày càng thuận miệng rồi tốt lắm ông có chuyện của lão tử trên trường thủy viễn ông hẹn gặp lại Diệp lên cẩm liếc nhìn nhan nhiễm y đang ngồi cạnh mình theo tính cách có tù phải báo của đại sư xám đã để, để con ngồi mình đã đã lâu trốn thoát sao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 Cái này đủ để ta bắt ngươi được rồi, vì thế nên ngoan ngoãn đi theo đi, có thể lặng công chủ tội. Thực tinh không câm lòng ngồi bên cạnh vô xe, biểu môi nói với quang hoán chì. Không phải là ta sợ ngươi, chẳng qua chỉ cảm thấy đứa ngốc đáng thương giúp nàng ta tìm chân tướng thôi. Lại quái đầu ván rèm lên cười bị ỏi một tiếng. Nhân huynh không quấy rầy chuyện mạnh khỏe của người nha nghiệp y không nói gì. Diệp Linh Cẩm quá đủ rồi địch tinh mấy ngày không thấy da mặn lại gì hơn đáng không được lại bị Quan Quán Chi đuổi theo. trong lòng Diệp Linh Cẩm rất muốn hung hăng vật cho định tinh một trận. Đồng thời Diệp Linh Cẩm không biết Quan Quán Chi giữ địch tinh lại là trùng hợp hay là việc nằm trong dự tính và siêu đoán của nha nghiệp y. Nếu thật là trong dự tính.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 Các công tử đã đưa diệm tiểu thư đi đúng vậy so với khuôn mặt nghiêm túc của quan quán chi của mặn nha nhẫn y là lộ vẻ lời biến nhưng không khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng như vậy xin hỏi khi ngươi đến dịp gia đã thấy chuyện gì bộ dáng quan quán chi lộ vẻ đang có việc công nha y liếc mắt nhìn dịp liên cẩm nói lớp ấy ta va phải cẩm nhi ở cửa sau đó ta dẫn nàng về chăm sóc trên dưới dịp cha không còn ai xung xót nói như vậy diệm cô nương biến chuyện gì đó hoàng quản chi nói tất cả mọi người nhìn về phía diệp liên cẩm tâm tình diệp liên cẩm vô cùng phức tạp thật ra nàng cũng không biết chuyện gì hơn nữa chuyện này càng kéo dài càng phức tạp Nàng vẫn cố không dính lưu đến, ai ngờ lại trở thành trung tâm. Nàng không có tình cảm gì với dịp cha, chuyện của dịp cha không liên quan gì đến nàng. Đầu tiên, định tinh thở dài. ai? nàng là đồ ngốc, hỏi nàng có ít lợi gì? Những linh cẩm sấn đồng ý với lời nói của định tinh, nàng là một đứa ngốc, cho nên mọi chuyện đừng dính dáng đến nàng. Trong phòng trầm mặn một lúc, Quang Quán Chi được như hỏi, Tây Hạ thận tò mò, nhân công tử xứng phán từ động cơ gì mà xuất hiện ở dịp gia, hơn nữa lại cố dịp cô nương, sau đó cứ dẫn nặng theo, bùi gia của nhị tiểu thư Diệm gia là bởi vì hai nhà có quan hệ tốt. Như vậy, ngươi thì sao? Điều quan Quán Chi hỏi cũng là điều trong lòng dịp lên cẩm vật muốn hỏi.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 quá thật có người nhìn thấy thứ gì đó giống như pháo hiệu sao lại chợt nói không biến nhân không tử có tính toán gì không dĩ nhiên là đi tới bùa gia ở Đan Thành tìm được người lúc ấy xuất hiện ở dịp gia và Diệm nhị tiểu thư hỏi một chút ngón tay thoang dài nhân lên ly trà ốm một ngụm trà tiếp tục nói ta vân lệnh của cha mẹ Nhất định là tìm ra chân tướng chuyện xảy ra ở dịp gia. Trường 39 Bài lộ trên giang hồ Cô mặn qua quán chi vẫn nghiêm túc như cũ. Trường bào đỏ sầm tỉ mỉ đến mất. Từng chi tiết lộ vẽ anh khí bất người, đớn có tinh thần. Triều đình rất quan tâm đến thảm án diệt môn của dịp gia.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 Dịp liên cẩm vô cùng buồn, hung hăng chọc chọc đĩa cá trước mặt. Đứa ngốc, ngươi làm sao vậy? Một miếng thịnh bay vào miệng địch tinh. Dịp liên cẩm cười ha hả. Những y u nhã cấm thêm đồ ăn, cho dịp liên cẩm, tay còn nhẹ giọng nó ra. Cẩm nhi, quên lúc đi, đã đồng ý với ta cái gì rồi hả? Nếu quên, thì chắc chắn sẽ chết. Đồng ý cái gì? hoa ngoãn không gây chuyện. Mà nhân nhiễm y, cái vừa gây họa, lại bài ra tư thế rất nhàn nhã. Phong quán chi nhẹ giọng nói, địch huynh, người có biến bây giờ, có bao nhiêu người đang truy tìm dịp cô nương khóm. Địch Tinh lập tức hiểu ra, hoa ngoãn ăn cơm. Dịp lên cẩm cũng lập tức hiểu ra, đặc điểm tương đối dễ nhận, để tìm ra nàng chính là ngốc. Đám người tham năm kia, không môn tha bất kỳ,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 Trong lúc nhầm chán, anh nhìn dịp linh cẩm trang ngồi ngoan ngoãn ở một bên. Phong quán chi không nói nhiều, nhưng kia lại sớm lười nói chuyện. Thật ra thì cuộc đối thoại của bọn họ cũng không được bao lâu. khi bọn họ ngừng lại, để tin hiếu kỳ nổi. Các ngươi có nhận ra hôm nay đứa ngốc rất nghe lời không? nhất là đúng nói đến chuyện kia khi ăn cơm. Trường 40, đứa ngốc, ta mất hứng. Địch tinh đã phát hiện ra cái gì sao. Dùm đăng cẩm ngẩng đầu lên, ánh mắt trống động nhìn ba người, chậm đã nói. Bởi vì ta mất hứng. Cố gắng thể hiện dáng vẻ đa sầu, đa cảm. Muốn buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Địch tinh vì một tiếng bật cười nói. Ta còn cho rằng đứa ngốc người đột nhiên thông suốt. quan quán chi nhớ mà nói Hiện tại phải bảo vệ tốn dịp cô nương. Nhưng dịp cô nương khủ, biểu hiện của nàng dễ lộ rõ đó là mọi người sẽ phát hiện ngay. Chuyện này không đơn giản. Bảo đứa ngốc không biểu hiện chẳng phải sân ngu ngốc sao. Địch tin nổi. Dịp lên cẩm giận giật khóa miệng. Vì sao con thỏ này trộm nhiều đội như vậy mà không bị bác. ta vốn không ngu dịp lên cẩm nghiêm túc nói từng chữ ha ha ha hấu tử ngươi đang nói đùa tự tin ôm buồn cười nhăn nhấm y đi tới sờ đầu dịp lên cẩm nói ừ không ngốc cái miệng hoang hoáng chi giật giật cổ nhân ngu ngốc à dịp lên cẩm dịu cợt trong lòng ta thấy để đứa ngốc không bị người ta phát hiện là ngu ngốc không có khả năng quả thận đứng khó giải quyết người chúng ta đều thấy rõ cái môi nhai nhiễm y khẽ nhát lại vuông tóc dịp linh cẩm khẽ không người xuống Chữ chàng nhìn dịp linh cẩm nói cẩm nhi lúc trướng hứa với mẹ cái cái gì mong mảng không nói gì được không nghe lời có thức ăn giọng nói thận là ôn hòa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 Thì ra, đứa ngốc này thích thịt, tránh không được lúng đầu, đưa một sâu mất quả lại không thích. Nhắc tới mất quả, Liên Cẩm cũng rất tức giận, trong lòng dịp lên Cẩm bé nhỏ, muốn lợt bàn, mứng quả đang chết. Nhắc tới sự kiện này, tôi sám nhang, liền đứng dậy, nhìn về phía cô bé hoàng khăn đỏ, ý tứ sâu xa cười một tiếng. nụ cười này để đến mức kinh thiên động địa. khiến cô bé hoàng khăn đỏ định tinh cảm thấy rén lạnh khắp người, khiến dịch lên cẩm vỗ tay khen hay trong lòng. ha, không còn sớm, ta nên đi ngủ. Ngày mai còn phải lên đường, các ngươi cũng nghỉ sớm đi. Định tinh muốn qua chạy. Định huynh, lần trước ăn trọng không thành, và lần trước nữa ở đế đồ. Hiện tại, có người chứng kiến chuyện xảy ra, ở dịp da là rất kín người không thể bắt ta. Thực tinh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa.